À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích cách thời gian chương là chân tướng sự việc chân tướng sự việc ở đây thì theo như mình nghĩ nó sẽ là chân tướng về cái chết của quận trưởng để xem kẻ tay trong kẻ phản bội là ai chứ còn chân tướng cái việc mở ra tiên cấm các kiểu thì sư đồ của Gia Thành đã đoán ra cả rồi. Và cũng ở phần trước, cửa Thanh và đội trưởng đoán ra Sư Tôn đã ở trong cái mặt nạ hoặc là có liên quan. Và đúng là như vậy, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. hứa Thanh thì hít vào một hơi, còn đội trưởng nhanh chóng đắc ý nháy mắt với Hứa Thanh. Tiếp theo liền hiện ra vẻ mặt buồn rười rượi phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt nạ. Sư Tôn hù chết đệ tử rồi. Đệ tử rất lo lắng cho an nguy của người, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Bây giờ biết ngài không sao, đệ tử liền an tâm. Người cầm miệng cho ta, lão tử đang chạy trối chết đây. Bên trong mặt nạ truyền ra tiếng gào thét của thất gia. Thần sắc của hứa thanh lập tức trở nên ngưng trọng, đội trưởng cũng biến sắc lập tức im tiếng. Trong lòng hai người không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng, không nói một lời mà lặng lẽ chờ đợi. Cái quá trình này hết sức dày vò, trong lòng hứa thanh cũng vô cùng lo lắng. Trên mặt đội trưởng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Mơ hồ còn lộ ra một chút dữ tận Cho đến khi một đêm trôi qua Lúc sáng sớm ngày thứ hai bình minh vừa đến Chiếc mặt nạ kia hơi chấn động một chút Trôi nổi từ mặt đất bay lên Trong lúc hứa thanh và đội trưởng Đang căng thẳng Từ bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của thất gia Cuối cùng cũng đã tránh thoát Không phải chỉ là lấy một cái xương thôi sao Có cần phải tìm kiếm ta tới như vậy không Nghe lời của thất gia nói Hứa thanh và đội trưởng lúc này Mới hoàn toàn nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài sắp tới thì hai người các ngươi sắp xếp thời gian quay về thất huyết đồng một chuyến. Lần này Vi sư có thu hoạch không nhỏ, cần phải luyện hóa cây gai sắc kia một chút, có thể chế tạo cho mỗi người các ngươi một đại bảo bối. Đây chính là thần thứ nhà, là vật phẩm của thần linh trần trần chính chính. Hơn nữa còn là dạng thân thể đặc thù. À, mà cũng không nên trở lại quá nhanh, nếu không sẽ làm lộ ra chân tướng, vì người khác phát hiện ra được. Như vậy đi, khoảng một tháng sau thì các ngươi trở về. Lúc đó thì cũng không sai biệt lắm. Khi ấy thì vi sư sẽ kết thúc quá trình luyện hóa. Mặt khác thì trong khoảng thời gian này ta khó có thể mất tập trung được. Cho nên các người cũng chớ có chọc ra đại họa. Còn có cái mặt nạ này nữa. Lão đại ngươi nuốt vào đi. Dùng cái bụng của ngươi để cha giấu khí tức. Trước tiền cứ vậy đã. Ta phải tìm một chỗ để bế quan. Đợi quay lại thật huyết đồng rồi lại nói. Tất ra nói xong cái mặt nạ kia liền rơi xuống đất không nhúc nhích. Đại sư huynh, chỗ của sư tôn... hứa thanh trầm ngâm nhìn về phía đội trưởng đội trưởng nở nụ cười trực tiếp tiến lên nhặt cái mặt nạ nhét vào trong miệng theo ít hầu của y nhúc nhích nuốt thẳng xuống sau khi làm ra một cái nấc lên trừng mắt nhìn về phía hứa thanh lão đầu tử còn có thể bàn giao những thứ này thì nói rõ là còn nhảy múa rất tốt không có sao đâu yên tâm đi sư tôn làm đại sự thì không bằng ta nhưng nếu bàn về việc chạy trốn thì ta chưa từng thấy qua người nào am hiểu hơn lão người suy nghĩ thử một chút mà coi người nào nghiên cứu thi hài thử nghiệm ẩn chứa lực lượng thần linh mà còn có thể lĩnh ngộ ra được lực lượng ẩn nấp cơ chứ đội trưởng cũng là cảm khái trong lòng y không hề có lửa gạt ý hứa thanh thực sự là y nhận ra sư tôn không có gì đáng ngại nữa giờ phút này nói xong y lại nhìn sắc trời bên ngoài một chút vừa muốn mở miệng thì ngọc giản truyền âm bỗng dưng lại chuyển ra chấn động hứa thanh lập tức nhìn qua đội trưởng lấy ra sau đó ánh mắt sáng lên theo bản năng liếm môi cởi hăng hắc với hứa thanh tiểu thanh ta đi trước đây đào đào lại muốn tìm ta rồi nói xong đội trưởng không thể chờ đợi được mà rời khỏi kiếm cát bay thẳng tới phụng hành cung trong quận đô trên đường còn lấy ra một quả đào đặt ở trong miệng mà cắn sau đó lại giơ tay lên nhìn con mắt mọc ra trong lòng bàn tay giống như coi nó thành một chiếc gương ngắm nhìn dáng vẻ của mình sau khi xác định vẫn còn ưu tú như cũ ánh mắt đội trưởng sáng lên tăng nhanh tốc độ Nhìn theo bóng lưng đội trưởng rời đi, trong mắt hứa Thành lộ ra một tia chúc phúc, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn qua kiếm các của mình trống rỗng. gợn sóng, bởi vì sự tình trúc chiếu dẫn tới lúc trước, bây giờ cũng đã trở về bình tĩnh. Một tháng sau, lúc quay về thất huyết đồng, phải nói chuyện cùng với tử huyền thượng tiên một chút. Trong đầu hứa thanh hiện ra tiếng thở dài vọng lại ở trong tâm thần sau khi dung nhập vào, quang âm bình. Sau một lúc lâu hắn liền nhắm mắt, đang muốn đả tọa để củng cố tu vi của bản thân, nhưng rất nhanh hắn lại mở mắt, từ trong túi chữ vật lấy ra bình thuốc tố đan mà khổng tưởng long đưa cho. <cười> lúc trước khi ở bên ngoài cái hố sâu, khi mà đội trưởng nuốt vào tố đan, trong hương dược có tràn ra một chút những thứ mùi hỡn hợp khác. Lúc ấy hứa thanh đã cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng ngửi qua nó ở đâu. Nhưng sau đó... lại bận nói cho khổng tầng long biết sự việc cho nên không có cẩn thận cảm thụ giờ phút này sau khi mọi thứ bình tĩnh lại hắn mới bỗng nhiên nhớ ra việc này mặc dù cảm thấy không có gì lạ nhưng xuất phát từ tính tình cẩn thiện hắn vẫn mở bình thuốc ra đặt trước mũi hít hởi muốn xác định bên trong có dược thảo gì có rất nhiều loại dược thảo hứa thanh trầm ngâm vì tìm kiếm cái mùi có phần quen thuộc kia cho nên hắn cố ý ngửi thêm mấy lần để cẩn thận phân biệt Không lâu sau, hứa thanh cuối cùng ở trong rất nhiều mùi tập trung vào một vị đạo quen thuộc đó. Cái mùi này rất nhạt, nếu như đổi thành lúc trước mà thu được thân thể của thần linh, hứa thanh sẽ không phát hiện ra được. Chỉ có lấy thân thể bây giờ hắn mới có thể mơ hồ ngửi ra. Đây là mùi hoa quế. Hứa thanh thì thào nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bỗng cúi đầu gắt gao nhìn kỹ tố đan trong tay, trong thần sắc lộ ra vẻ không cách nào tin được. hô hấp cũng trở nên rồn dập trước này chưa từng có mùi hoa quế trong đầu hứa thanh như có thiên lôi nổ vang vì xác định chính mình không có người sai hắn dứt khoát là bóp nát một quả tố đan đặt bột phấn của nó ở trước mũi để cẩn thận phân biệt mùi hoa quế này càng lúc càng rõ ràng sau một lúc lâu hứa thanh đứng im ở chỗ đó thuốc màu xám cho trên ngón tay rơi vãi đẩy đất đây chính là thứ mùi đã tồn tại trong cái hộp nguyện vọng trống rỗng kia tâm thần hứa thanh dâng lên gợn sóng kịch liệt Hắn đã tìm được đầu nguồn của sự quen thuộc. Năm đó khi mà hắn cùng với khổng tường Long đi làm nhiệm vụ, cái hộp nguyện vọng trống rỗng kia đã từng bị hắn cầm vào trong tay. Lúc đó thì mùi tràn ra từ trong hộp chính là mùi hoa quế, giống như đúc với cái mùi trong viên tố đan này. Mà tố đan, ở những năm gần đây, là vật thiết yếu của toàn bộ tù sĩ và phạm nhân trong quận đô. Hầu như tất cả mọi người đều dùng. Tính ra, có cả ức người đã từng dùng nó. Hứa <cười> thành trầm mặc hồi lâu sau hắn ngẩng đầu gợn sóng trong lòng lại hóa thành sóng to gió lớn từng chút một hợp lại với nhau và không ngừng chấn động quận thừa hứa thành thì thào lẩm bẩm hắn tiếp xúc với quận thừa khá nhiều nhưng trên thực tế thì từ đáy lòng của hứa thành hắn lại rất tôn kính quận thừa nguồn gốc là phương diện luyện đan và phong thái học giả trên người lão cùng loại giống như bách đại sư hoặc là đại trưởng lão của chốc kiếm đỉnh. cho đến bây giờ hứa thành vẫn còn nhớ Lúc hắn vừa tới quận đô, đối phương giảng bài trong chấp kiếm cung, giọng nói và dáng điệu ôn hòa còn có đại công đức tạo ra tố đan mà tôn chấp sự nói. Cho đến sau khi chiến tranh mở ra, Hứa thanh cũng nhiều lần trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của đối phương. Hắn còn nhớ tới một màn, lúc mình đối mặt với cận tiên tộc, đối phương chạy đến và ăn ý, đào hầm cùng với hắn. Mặc dù sau khi thất hoàng tử phủ xuống, thì quận thừa cực kỳ thuận lợi dung nhập vào trong đó, nhưng điều này cũng không nói lên gì cả. tiếp theo rất nhiều sự tình có lợi cho phong hải quận đều do quận thừa khởi sướng cùng với phó cung chủ của tam đại cung cùng nhau nhiều lần thỉnh tấu lên thất hoàng tử mới có thể tranh thủ được như lúc cửa thành vừa mới trở về những tộc quần bị hãn hắn hạ lệnh cưỡng chế thả phạt lúc trước liên hợp lại đâm đơn lên cũng chính là quận thừa phải dốc hết sức đẻ xuống cho hắn lại như sau khi chiến tranh chấp kiếm cung thay đổi quy tắc và bảo hộ cũng là quận thừa nhiều lần tìm thất hoàng tử thương nghị tranh thủ cho chấp kiếm giả rất nhiều chuyện ở đây đều có thân ảnh của quận thừa mà lão có thể được cung chủ tin tưởng mà lưu thủ quận đô từ đó có thể thấy được mặc dù là cung chủ cũng có hoài nghi nhất định nhưng trong bản năng vẫn đa phần là tin tưởng lão nhất là trong lúc chiến tranh quận thừa không có bất luận dấu hiệu kéo dài hay chỉ hoãn gì toàn tâm toàn ý trả giá vì chiến trường tiền tuyến khiến cho vô số tín hiệu phàm tục đã trở thành tâm phúc trong lòng của mọi người Tiền tuyến có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng có công lao của quận thừa. Một người có đủ đại công đức như vậy, một người bảo vệ an toàn hậu phương phía sau trong thời kỳ chiến tranh như vậy. Một người vào lúc chiến tranh, báo kết thúc một giai đoạn sau khi thất hoàng tử vào làm chủ, vẫn nhiều lần tranh thủ ưu thế cho phong hải quận như thế. Giờ phút này, nói hết thảy đầu sỏ gây nên đều là do lão làm ra, thì hứa thanh là cảm thấy có chút không chân thực. Từ trước đó cho đến thời điểm này, hắn không có nhìn thấy bất luận một dấu vết hay là vấn đề gì trên người quận thừa và cũng không có thu được bất luận chứng cứ gì cả. Hứa thành chẩm mặc đe xuống đủ các loại gợn sóng trong lòng. Chuyện này quá lớn cho nên hắn không thể vọng động quá quyết đoán mà coi việc này thành một manh mối để gia nhập vào trong dòng phân tích của mình. Sau đó hắn nhớ lại nội dung ngọc giản của cung chủ, cũng nhớ lại kết quả điều tra của mình ở Triều Hà Sơn. Dựa theo ghi chép trong hồ sơ bí mật số 19, bên trong cái hộp nguyện vọng chống không kia đã từng đặt thượng quang mệnh kiếp đan. Cung chủ cũng biết được việc này, cho nên sau khi quận trưởng vẫn lạc cung chủ mới khóa chặt nguyên nhân là do viên đan dược này tạo thành. Bởi vì phương thức có thể làm cho một người có tu vi cường hãn như là quận trưởng, trong lúc im hơi lặng tiếng chết đi, thì là quá ít, trừ phi phải là cấp độ vẩn thần ra tay. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì đâu cần thiết phải có trận chiến tranh này làm gì. cho nên tất cả dấu hiệu đều chỉ thẳng vào thượng quan mệnh kiếp đan. Hứa Thanh thì thào đặt toàn bộ manh mối mà mình thu hoạch được trong đầu ra hóa nó thành một mạch suy nghĩ để thuận lợi vuốt xuống. Nhưng muốn sử dụng được thượng quan mệnh kiếp đan thì đầu tiên cần phải có một đạo chiêu hà quang. Đây cũng là nguyên nhân mà cung chủ cơ mình đi điều tra. Tiếp theo chính là phương thức hạ độc. Điểm này lúc trước Hứa Thanh đã từng nghiên cứu thảo luận với Khổng tưởng Long. Thực sự hắn không cách nào nghĩ tới là Đến cùng dùng phương pháp gì mới có thể khiến cho quận trưởng, người có vận khí gia trì và cảnh giới nửa bước quẩn thần, cũng không thể phát hiện ra, rồi từ đó mà bị hạ độc. Về phía chiêu hỏa quang thì mình đã tìm ra manh mối, chứng minh đích xác có một đạo không được ghi chép lại. Bằng chứng này khiến cho thượng quan mệnh kiếp đan rất có khả năng đã được sử dụng. Phương thức hạ độc Người thanh cúi đầu nhìn bột phấn của tố đan rơi trên mặt đất, Lấy một quả tố đan cuối cùng trong bình thuốc ra Cầm trong tay tỉ mỉ quan sát Đối với tố đan này thì trước kia Hứa Thành đã nghiên cứu một lần Lúc đó hắn kết luận hiệu quả xua tan dị chất của đan dược này Đích xác là vượt xa bạch đan Mà phương pháp luyện chế rất kỳ lạ Lấy lý giải đối với đàn đạo của Hứa Thanh thì cũng không cách nào phân tích ra được Trong đó có rất nhiều dược thảo hình như không phải dạng xứng đôi Mà bị bản thân dược lực cải biến sau đó mới hình thành đây là phương pháp dược đạo đặc biệt của quận thừa thông qua việc cải biến hoàn cảnh bên ngoài của thảo dược khiến cho chúng nó trong lúc bất trì bất giác bị cải biến bị ảnh hưởng và hóa thành cái hiệu quả mà mình mong muốn ánh mắt hứa thanh ngưng tụ lại hắn nghĩ tới điểm mấu chốt của chỗ này giờ khắc này trong đầu hắn tựa như xuất hiện một bàn tay nhanh chóng đẩy tất cả sương mù ra khiến cho năm đó khiến lần đầu tiên trông thấy quận thừa nội dung đối phương giảng giải trong giờ học cho đám chấp kiếm giả mới như bọn họ nó nổi lên rõ ràng dưới lớp sương mù. Muốn cải biến được trạng thái của một cây dược thảo không cần phải quá dứt khoát cũng không cần phải ngắt lấy sau đó dùng âm dương điều hòa để chuyển hóa ở bên ngoài. dưới cái nhìn của lão phu thứ cần làm chính là gọt rũ nó trong im lặng, trong lúc bất trì bất giác người cải biến hoàn cảnh và vị trí của nó, cải biến chất dinh dưỡng mà nó cần khiến cho nó hồn nhiên không biết chậm rãi hấp thu từ đó ảnh hưởng nó từ bên trong. chuẩn xác mà nói thì không phải ta cải biến trạng thái của nó. mà nó dùng lực lượng của mình tự cải biến trạng thái của bản thân. Thứ mà ta làm chính là tạo cho nó một phương hướng dẫn dắt, cộng thêm với hoàn cảnh và chất dinh dưỡng phù hợp mà thôi. Đây chính là lời nói của quận thừa lúc đó. Sau khi nghe những lời này, hứa thanh vô luận như thế nào cũng đều dâng lên lòng kính nể đối với biện pháp mà quận thừa có thể nghĩ tới, cho nên vô cùng tôn kính. Bởi vì đối phương xác thực đã thành công cải tiến bạch đan, lấy loại phương pháp đó để sáng tạo ra tố đan tạo phúc cho nhân tộc ở quận Đô. Nhưng bây giờ nhìn lại những lời này, một đạo sấm sét động trời đang âm mầm đảo qua trong đầu của hứa thanh. Thật ra, nếu như ví trường hợp cây dược thảo mà quận thừa nói lúc mà bọn hắn đi học, đổi thành ở trên người quận trưởng, như vậy thì tất cả đều thuận lý thành chương. Muốn hạ độc quận trưởng, không cần phải dứt khoát hẳn hoi, mà cần phải gọt rũa dần dần trong im lặng. Trong lúc mà quận trưởng bất tri bất giác đã cải biến hoàn cảnh vị trí của lão Hoàn cảnh ở đây chính là nhân tộc của quận đô. Dưới trường hợp quận trưởng không hề phát hiện, tiếp theo lão liền cải biến chất dinh dưỡng mà quận trưởng cần. Chất dinh dưỡng kết hợp ở trên nguyên lý của mệnh kiếp đan, đó chẳng phải là vận khí hay sao, để cho quận trưởng trong lúc hồn nhiên không biết chậm rãi hấp thu, từ đó mà ảnh hưởng từ bên trong. Không phải là quận thừa đã cải biến trạng thái của quận trưởng, mà là quận trưởng đã dùng lực lượng của mình tự cải biến trạng thái của bản thân. Thứ mà quận thừa làm chỉ là tạo ra một phương hướng, dẫn dắt hoàn cảnh và chất dinh dưỡng. Thân thể hứa thanh nhẹ nhàng run lên, gợn sóng trong đầu càng lúc càng nhiều. Cho nên quận thừa không có trực tiếp hạ độc quận trưởng, lão coi quận trưởng như một cây dược thảo, đối tượng mà lão hạ độc là hết thảy nhân tộc ở trong khu vực quận đô, cũng chính là hoàn cảnh của dược thảo. Lấy tố đan vô hại, tiện nghi làm vật trung gian, trong đó dung nhập một chút lực lượng của mệnh kiếp đan. ở trong nhiều năm qua khiến cho mấy ức nhân tộc không ngừng ăn vào từ từ thay đổi vận khí của bọn họ cải biến chất dinh dưỡng của quận trưởng đây chính là mượn nhờ khí vận nhân tộc trong khu vực quận đô cải biến và ảnh hưởng tới quận trưởng từ đó mà đạt được mục đích hạ độc thủ đoạn như thế cửa thành hô hấp dồn dập mạch suy nghĩ này cực kỳ phù hợp với suy luận ở vào thời khắc này thì hết thảy mọi thứ đều đã hoàn toàn thông thấu ở bên trong cái hộp nguyện vọng chống không kia đã từng chứa một khoản thượng quan mệnh kiếp đan Bởi vì chứa đựng bên trong hộp nguyện vọng quá lâu Cho nên dù mệnh kiếp đan đã bị lấy ra nhiều năm Mà mùi hoa quế vẫn còn lưu lại Bên trong không có hoàn toàn tiêu tán đi mất Nhiệm vụ lúc trước Là do ám tử của Thánh Lan Tộc Phát hiện ra một bí ẩn lớn Cho nên phải liều mạng trốn về Giờ phút này nhìn lại ám tử Chân chính hẳn là đã vẫn lạc Chỉ có bọn hứa thanh lấy được cái hộp nguyện vọng kia Ở trong tay của một thiếu niên Là con nối dõi của người ám tử Vì vậy Đã có bí mật số 19 Cung cấp căn cứ cho cung chủ Xác định phương thức quận trưởng tử vong Mọi thứ, mọi chi tiết đều đã thông Tiếp theo hứa thanh nghĩ tới Tiểu Nam Hải trong nhà tổ 132 khu đinh Đối phương là một đám vận khí Của phong hải quận biến thành Sau khi hộp nguyện vọng bị thu hồi Thì nó liền xuất hiện trạng thái uể hoài Lúc ấy hứa thanh thử cảm thụ Liền thấy đối phương trở nên suy yếu Trong cơ thể có nhiều hơn một chút Những thứ không sạch sẽ Nhưng Tiểu Nam Hải rất nhanh liền khôi phục lại Cho nên Hứa Thành lúc ấy không suy nghĩ nhiều. Lấy thông tin mà nắm lắm giữ lúc đó thì cũng rất khó mà nghĩ được nhiều thứ. Mà sau khi quận trưởng vẫn lạc thì hình mục ti lại tan vỡ, tiểu Nam Hải kia mất tích. Hứa Thành cho rằng đó là bởi vì hình mục ti sụp đổ tạo thành ảnh hưởng, khiến cho nó tiêu tán. Nhưng mà hôm nay nhìn lại thì không phải là như thế. Mà có lẽ sau khi cung chủ hoàn thiện bí mật hồ sơ số chín xong thì đang điều tra về việc này. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lão không phải là người toàn trí toàn năng. ở trên phương diện thời gian cũng không còn kịp nữa quận trưởng tử vong thì chiến tranh lập tức ập đến cuối cùng chỉ có thể hoài nghi tất cả mọi người ra đầu của hứa thanh run lên nhất là hắn nghĩ đến vô số nhân tộc đều cho rằng tố đan của quận thừa chính là đại công đức mà quận thừa còn công khai quang bình chính đại đưa ra hết thảy đáp án cáo trì với thế nhân nhưng hết lần này tới lần khác lại không ai có thể nhìn ra chân tướng từ trong đó tố đan không ngờ chỉ là một lời nói dối Quận thừa một mực cười nhạo tất cả mọi người phong hải quận. Trong lòng hứa thanh như có trăm vạn tiền lồi không ngừng nổ vang. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh quận thừa lúc hắn đi học. Hình ảnh, ánh mắt của lão nhìn mọi người. Giờ phút này nhớ lại thì ánh mắt ôn hòa lúc đó. Rõ ràng ẩn chứa vẻ trào phúng, càng mang theo sự đùa bỡn. Tựa như đối với người kia mà nói, thì đây chỉ là một trò chơi đoán câu đố mà thôi. Ta đã nói cho các người biết đáp án, nói cho tất cả mọi người đáp án rồi. nhưng các người tại sao lại vẫn không phát hiện ra cơ chứ chuyện này quá lớn lớn đến mức khiến hứa thanh ở ngoài sáng ngộ ra hết thảy sau một khắc chân tướng rõ ràng nó không chỉ là thông thấu mà còn là tim đập nhanh nữa nhưng tại sao quận thừa lại làm như thế lão ta cùng với chúc chiếu hứa thanh thì thào nhưng lời nói liền một ngửa liền ngừng lại thật ra trước khi sở thiên quẩn tử vong đã nói cho ta biết đáp án hứa thanh vẫn còn nhớ rõ Lúc ấy, ấy hỏi sứ thiên quần hấp hối hướng đi của tử thanh và dạ kêu sở thiên quần đã nói chắn biết một câu Lúc ngươi biết làm thế nào để cải biến màu sắc của nước biển thì ngươi sẽ hiểu ra hết thảy Ngươi thanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra phía đô thành của quận đô trong đêm tối bên ngoài Nếu như dựa theo phương pháp của quận thừa thì rất dễ cải biến màu sắc của nước biển mà chỉ cần cải biến màu sắc của từng con sông đầu nhập vào biển lớn như vậy thì dần dần liền có thể khiến cho biển khơi trong lúc bất trì bất giác sẽ bị biến đổi màu sắc đây chính là đáp án hứa Thành nhẹ giọng lẩm bẩm quận thừa có thể là tử thanh cũng có thể là dạ cưu là lão đã giết chết quận trưởng bằng thuốc độc hôm ấy vị hắc kinh nhân thần bí xuất hiện trên chiến trường kia không phải là diêu hầu mà là quận thừa hứa Thành đã biết rõ chân tướng nhưng hắn không biết nên báo cáo chuyện này lại với ai người bảo hắn đi điều tra thì hết thảy đều đã vẫn là Mà giờ khắc này quận thừa là tâm phúc duy nhất trong phong hải quận. Tất cả lão nhân trong phong hải quận thì đều lấy lão cầm đầu. Lại phối hợp với đại công đức tố đan kia, có thể nói là trên thì được hoàng tử coi trọng, mà dưới thì được tâm ý của bá tánh, lão đang như mặt trời ban trưa. Lại liên tưởng đến cách làm của thất hoàng tử sau khi đến đây, không khó để nhìn ra hai người bọn họ rõ ràng là đang phối hợp với nhau. Giờ dĩ tiên cấm xuất hiện cánh tay bạch ngọc bởi vì đây vốn là một trận giao dịch. Hứa thành khẽ than một tiếng đẩy cửa kiếm các ra đứng ở phía trước mà nhìn thiên địa trong đêm tối hồi lâu ở phía chân trời xa xa xuất hiện một mảng ánh sáng vô cùng chói mắt chiếu rọi cả bầu trời sự xuất hiện của nó khiến cho bình minh hôm nay đến nhanh hơn trước kia rất nhiều mà theo bầu trời sáng tỏ thì mặt đất cũng bị ảnh hưởng đến mang theo sự ấm áp cùng lúc đó thì toàn bộ tu sĩ phong hải quận đều ở trong một chớp mắt này nhận được một thông cáo đến từ quận thừa Huyền chiến nhân hoàng và 10 canh giờ trước ở bên trong vực có thiên tộc tế xuất ra vực bảo chiến tranh thuộc về nhân tộc chúng ta. Lịch huyền chiến năm 1932 vào cuối tháng 10, tử tôn huyền u cổ hoàng thế hệ thứ 3 1915, đại đạo Hạo Thiên huyền chiến khung cao, nhi tử thứ bảy của nhân hoàng, cổ Việt trường ngạn, tiếp nhận hoàng mệnh, giải cứu phong hải, mở ra hành cung thứ 9 của huyền u cổ hoàng trong phong hải quận. Thất hoàng tử dùng hành cung thứ chín thu hút xích mẫu của hắc thiên tộc phủ xuống. nuốt ác thần đã chiếm đoạt hành cung, hóa giải tai họa ngầm của phong hải quận, giúp cho phong hải quận có thêm một ngàn năm thái bình. Càng là hoàn thành pháp chỉ, đại đạo, hạo thiên huyền chiến khung cao nhân hoàng, khiến cho con đường thắng lợi trong chiến tranh tiến dần về phía nhân tộc. Việc này chấn nhấp khắp nơi khiến cho bát vương dung chuyển, nhiều nhân tộc ở vọng cổ đều hoảng sợ. Vạn tộc trong phong hải quận, hoàn hồ, nhân tộc ngẩng đầu, nhân hoàng tán thưởng khâm điểm đại công. Trong cùng tháng này, sau khi hành cung thứ 9 của huyền u cổ hoàng trong phong hải quận mở ra được 9 ngày, đại đạo hạo thiên huyền chiến khung cao nhân hoàng, hoàng đô đại vực đã bị hắc thiên tộc vây khốn, liên tục giao chiến mấy tháng, cuối cùng cũng đã triển lộ thiên uy, đưa lên thự quang trì dương ở bên trong vực của hắc thiên tộc. Một vầng mặt trời hình tròn vô cùng to lớn giống như xích nhật, đại biểu cho khí thế quật khởi của nhân tộc tự bạo ở trong địa vực đen nhánh của Hắc Thiên tộc, tràn ra vô tận ánh sáng, lửa cháy ngập trời, đốt cháy toàn bộ bộ phận địa vực của Hắc Thiên tộc, khiến cho bầu trời tan vỡ, đại địa nứt toác ra, khiến cho vô số tộc nhân của Hắc Thiên tộc phải tử vong, khiến cho toàn bộ tu sĩ Hắc Thiên tộc trọng thương, thậm chí còn hóa thành phong bạo ảnh hưởng bát phương, khiến cho biển lửa hóa thành vĩnh hằng khiến cho ánh sáng biến thành thứ mà mọi người đều nhìn chăm chú. Một vực vốn là đen như mực của hắc thiên tộc đã bị bao phủ trong ánh sáng. Thô sơ giản lược tiến ra thì ánh sáng và nhiệt độ này sẽ duy trì liên tục trong vòng 60 năm, mà ảnh hưởng càng lâu hơn nữa. Trong vòng ngàn năm, vực của hắc thiên tộc khó mà có được đêm tối, tàn lửa sẽ thẳng, thường xuyên tồn tại, khiến cho vô số sinh mệnh, hình thái của tộc nhân mới sau khi sinh ra cũng sẽ bị cải biến. Việc này vừa phát sinh làm vọng cổ chấn động, các tộc hoảng sợ. Toàn bộ các tộc tham dự vây công hoàng vực của nhân tộc đều phải nhao nhao lui binh, phong tỏa biên giới và đều bị dọa sợ. Càng có thượng tộc chú ý tới làm cho thiên địa chấn động, việc này đã mở ra thịnh thế và bố cục mấy vạn năm không thấy được. Huyền chiến nhân hoàng thành danh hiển hách cả thiên địa đều biết, vạn tộc đều hay. Càng là trong cùng ngày phóng thích, thự quang chi dương, nhân hoàng thông cáo cho bát phương vọng cổ được biết, Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhân tộc sẽ cáo biệt phạm trù của con mồi. Chúng ta đã có năng lực tự bảo hộ mình, bởi vì thự quang trì dương này chính là vực bảo chiến tranh, và lại không phải là do thần linh hình thành, mà là do nhân tộc sáng tạo ra. Cùng tháng sau khi nhận được trọng thương và uy hiếp, đại quân của hắc thiên tộc vừa kinh vừa sợ, lửa giận ngập trời nhưng vẫn không hề rút quân. Ngược lại càng tăng lớn cường độ, đồng dạng hiện ra vực bảo chiến tranh, hủy đi ba thành hoàng vực. Hắc thiên tộc chấp mê bất ngộ, Cuồng vọng nhận định là nhân tộc chỉ biết nói miệng mà thôi, không phải là chân thật. Lấy tầm mắt hạn hẹp phán đoán vực bảo của nhân tộc không phải là do tự tạo ra. Nhận ra thự quang chi dương của nhân tộc có rất nhiều điểm khác biệt với vực bảo truyền thống. Nó không có được hình thái cố định, mà là dạng pháp bảo chỉ dùng một lần duy nhất. Hắc thiên tộc tin tưởng vững chắc đây hẳn là một thứ sót lại từ thời cổ xưa và chỉ có một khối. Khen lệnh chiến tranh tiếp tục thổi lên. Lịch huyền chiến năm 1932 vào tháng 11. Ngày thứ bảy sau khi thự Quang chi Dương, lần thứ nhất được đưa lên, huyền chiến nhân hoàng lại hiển lộ thiên uy, đưa thêm một quả tới một vực khoác của hắc thiên tộc gần biên giới của Thánh Lan Đại Vực. qua thự Quang chi Dương thứ hai dấy lên biển lửa ngập trời, phóng thích ánh sáng vĩnh hằng Trong khoảng thời gian ngắn, vực thứ hai của hắc thiên tộc tàn vỡ, mặt đất thiêu đốt, bầu trời tràn ngập lửa đỏ. Vô số tộc nhân kêu rên, mục nát trong ánh sáng, trở thành cho bụi trong ngọn lửa. Tù sĩ cũng tốt mà phàm tục cũng được bao gồm cả các tộc phụ thuộc trong đó tất cả đều vô cùng thê thảm số lượng tử vong là rất nhiều khó có thể tính toán gần như là thần uy phủ xuống thánh lan đại vực cũng bị ảnh hưởng tới phong bạo hừng hực quét ngang nghiền nát hết thảy làm cho thiên địa nổ vang việc này vừa ra các tộc trên đại lục vọng cổ chú ý tới nơi đây đều lâm vào trầm mặc hắc thiên tộc run rẩy trong bi thương hy sinh vô số tộc nhân triển khai thỉnh thần thuật muốn xích mẫu thượng thần phủ xuống làm ra thần phạt đối với nhân tộc nhưng thất bại ba lượt thỉnh thần thì cả ba lượt đều thất bại tâm trí của hắc thiên tộc tàn vỡ không thể không rút lui mà lúc này đại quân của hoàng đô nhân tộc cũng triển khai truy sát trận chiến này máu nhuộm cả thiên địa hắc thiên tộc đại bại chỉ có thể dựa vào vực bảo chiến tranh để lui về phòng thủ trong tộc hóa thành tấm màn trời băng hàn để ngăn cản nhân tộc trận chiến này hoàn toàn vang động trong vô số tộc quần vọng cổ Uy thế hiển hách của nhân tộc là một lần nữa hiển lộ rõ ràng, huyền chiến nhân hoàng, người cũng như tên. Tuy rằng nhân tộc đang có xu thế phát triển nhanh, nhưng huyền chiến nhân hoàng cũng không tham công, chưa từng tiến vào địa vực quốc thiên tộc, mà báo cho các phương vọng cổ được biết, Thượng quang chi dương này là do kính vân nhân hoàng từ mấy vạn năm trước đưa ra. Bên trong đã trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, cuối cùng đến bây giờ mới có thể hoàn thành được nó. Về phần nguyên lý, huyền chiến nhân hoàng cũng không giữ bí mật, Bởi vì một khi thự quang tri dương bộc phát Thì rất khó mà giữ kín việc này Nếu như sớm muộn gì cũng đều bị người khác biết được Còn không bằng đường đường chính chính Càng lộ ra khí phách của nhân tộc Càng có thể chấn nhiếp bọn đạo trích Thì quang tri dương này có liên quan Cùng với mộ quang tộc Thế nhân đều biết mộ quang tộc là minh hữu của nhân tộc Cặp mắt bọn họ cực kỳ đặc biệt Có thể hấp thu ánh nắng chứa đựng ánh sáng và nhiệt độ vào bên trong Tộc này thì buôn bán con mắt của mình Trên khắp đại lục vọng cổ Nhưng rất ít người biết được vào mấy vạn năm trước, đài lục vọng cổ không hề có mộ quang tộc tồn tại. Mộ quang tộc là một chi nhánh của nhân tộc, được sáng tạo ra trong thời kỳ của Kính Vân Nhân Hoàng. Con mắt của bọn họ chính là thự quang chi dương cỡ nhỏ. Tin tức này vừa được công bố thật giả khó phân, nhân tộc bảy mưu mấy vạn năm khiến cho tim của chúng sinh phải đập nhanh. Nhất là một loạt các cây bố trí ẩn chứa trong trận chiến này lại càng khiến cho mọi người phải giật mình. mà chiến tranh thì vẫn chưa có kết thúc cùng tháng sau khi hắc thiên tộc tàn tác nhi tử thứ bảy của huyền chiến nhân hoàng ở phong hải quận sau khi giải cứu phong hải quận lập nhiều đại công về nhân tộc đã tự mình dẫn theo 6.000 ngàn vạn đại quân xuất trinh thánh lan tộc đại quân mạnh mẽ nghiền nát mọi thứ thu phục lại ba châu đã mất của phong hải quận xâm nhập sâu vào thánh lan đại vực một đường chinh chiến máu chảy thành sông làm cho thiên địa phải xuất hiện mây máu thánh lan tộc liên tiếp bại lui tử vong vô số đã mất đi quốc thổ. Thất hoàng tử giống như trời sinh thần lực, có sức mạnh thông thiên, lại thêm tâm ý anh Dũng, không quan tâm tới an nguy của bản thân, mà anh Dũng giết địch, mở rộng lãnh thổ biên cương, thu phục được một nửa địa phận của đối phương. Bốn vị hoàng của thánh lan tộc kinh sợ, nguy cơ ngày nhức mắt. Tổ hoàng thánh lan tộc đột phá tu vi, trên vai vác một tòa đại thế giới, cuối cùng cũng đạp một chân vào uẩn thần. Thiên địa của thánh lan đại vực đổi màu, càng là chảm đoạn cả huyết mạch của hắc than tộc của bản thân khiến cho thánh lan tộc từ nay về sau thoát ly khỏi hắc thiên tộc lần nữa có được sự tự do quần thần vừa ra thì bắt phường rung động khí thế của nhi tử thứ bảy của nhân hoàng cũng có chỗ đình chỉ lại ở trong thời điểm rằng co thất hoàng tử thể hiện nhân đức của bản thân cảm hóa thánh lan tộc chiêu an đối với tộc này thánh lan tộc đã ghét chiến tranh tranh giành mà thất hoàng tử lại vô cùng thành khẩn cuối cùng tổ hoàng của thánh lan tộc Cảm giác sâu sắc được ý nghĩa, đồng ý quay vẻ quy thuận nhân tộc. Việc này quá lớn dẫn động cả triều đình và toàn thể nhân tộc chú ý, nhân hoàng mong đợi. Nhưng việc trở về không phải là có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, tự nhiên cần song phương phải thương thảo chi tiết. Mà thất hoàng tử là người chủ đạo tất cả việc này, ở lại trong thánh làn đại vực để hoàn thành việc ấy. Vì vậy mà trận đại chiến kéo dài liên tục trong nửa năm này cuối cùng cũng đã đi tới hồi kết. Trận chiến này, hắc thiên tộc tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhân tộc đại thắng, chấn nhất vạn tộc, nhất là thất hoàng tử, giải cứu phong hải quận, hoàn thành hoàng mệnh, mở rộng lãnh thổ biên cương, chủ đạo đưa thánh làn tộc quay về. Một loạt những việc này khiến cho danh vọng của gá dâng lên ngập trời, đang trở thành vị anh hùng nhân tộc, được cho rằng là người lựa chọn làm thái tử trong tương lai. Vô luận là phong hải quận hay là nhân tộc trong mấy quận khác, Sau khi nhận được thông báo và chiến báo thì đều nhau nhau ủng hộ, vô cùng kích động, phấn khởi đến mức tận cùng. Càng có ngàn nhà vạn vật ở trên bàn thở cung phụng huyền chiến nhân hoàng trường sinh thêm vào một tấm bài vị trưởng sinh của thất hoàng tử. Dẫu sao thì đây là lần đầu tiên. Từ khi có lịch huyền chiến đến nay, nhân tộc được mở mở rộng biên cương lãnh thổ. Thậm chí nếu như ngược dòng tìm hiểu về quá khứ thì việc này đồng dạng cũng là chuyện đại hỷ. Từ sau khi nhân tộc À, thời đông thắng nhân hoàng đại bại lần đầu tiên có thể thu lại được lãnh địa ý nghĩ của nó to lớn cỡ nào đồng thời trong lịch đạo thế thánh làn tộc bội phản việc này là nỗi đau khổ của đạo thế nhân hoàng lúc đó càng là đau khổ của cả nhân tộc nhưng bây giờ trong lịch huyền chiến lại được thất hoàng tử cảm hóa trở về việc này cũng thuộc về đại công trạng tuyệt thế cho đến lúc này thì trận chiến trên đại lục vọng cổ cuối cùng tạm thời báo kết một giai đoạn Người ngoài nhìn thấy chỉ là lớp bên ngoài, còn bên trong như thế nào thị phi uy khuyết thì mỗi người một ý. Không phải một hai lời nói có thể hoàn toàn chỉ rõ ra được. Mà cái này chính là chiến tranh. Chiến tranh không phải đơn giản chỉ là đánh đánh giết giết, không phải chỉ có người tới ta đi, những thứ đó đều là trẻ, trò đùa trẻ con hoặc là người khác bịa ra mà thôi. Trên thực tế thì chiến tranh nó vô cùng tàn khốc. Thế nhân nhìn thấy phần lớn chỉ là máu tanh trên chiến trường mà không thể biết rất nhiều việc ở bên trong. Kể cả là nhân tộc phong hải quận, ngoại trừ những người tham gia thì thật ra những người khác đều không hiểu. Cũng không cần thiết phải hiểu, bởi vì không hiểu thì mới có thể hồn nhiên mà cảm thấy vui vẻ. Như hứa thanh lúc này, hắn ngồi trong kiếm các cầm kiếm lệnh trong tay, nhìn từng đạo chiến báo và tin tức chuyển đến, nhưng hắn một mực trầm mặc Ở bên ngoài là từng trận âm thanh hoàn hồ huyền náo, mỗi ngày đều sẽ vang lên. Từ lúc mà hắn phát hiện chân tướng sự việc cho đến nay đã trôi qua hơn 20 ngày, Trong 20 ngày này mỗi ngày đều có chiến báo, mỗi ngày đều có thông cáo, giống như những tiếng hoan hô bên ngoài kia. Toàn bộ quận đô đều đang trong cơn phấn khởi, tất cả phàm tục trên mặt đều tràn ngập nụ cười dao dạt. Ngay cả những chấp kiếm giả phong hải quận tận mắt nhìn thấy cung chủ chết trận, thần sắc cũng đều nhiều hơn một chút kính nể nhiều hơn một chút thoải mái. Phòng tường long thì đã vài ngày không xuất hiện, y tự mình một mực uống rượu, hứa thành cũng đang uống. cầm lấy bầu rượu bên người, một ngụm rồi lại một ngụm Cho đến mấy ngày sau, theo bụi bặm hoàn toàn lắng xuống. Trước lúc thất hoàng tử trao đổi với thánh lan tộc, gã đã trở về phong hải quận. Gã trở về liền làm cho nhân tâm của quận đồ bùng nổ, điền lễ còn long trọng hơn cả trước, giống như đang tiếp đãi với nhân hoàng vậy. Trận điền lễ này kéo dài cả ngày, sau đó vào lúc đêm khuya, trong điện của quận trưởng, thất hoàng tử một thân một mình đứng đó, nhìn về phía thiên địa xa xăm. Hồi lâu hắn bình tĩnh mở miệng. Việc này phải đa tạ rồi. Trong lúc lời nói vang lên, bên cạnh thất hoàng tử bỗng không tiếng động xuất hiện một đạo thân ảnh. Khuôn mặt không có đường văn, ánh mắt ôn hòa chính là quận thừa. Ta giúp người, người lại giúp ta. Việc này hợp lý, không cần phải đa tạ. Quận thừa nở nụ cười, cùng thất hoàng tử nhìn ra thiên địa, trong thần sắc mang theo chút cảm khái. Thất hoàng tử trầm mặc sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Thứ ta muốn chính là công lao. Thánh lân tộc muốn là phương pháp thanh trừ huyết mạch hoặc tiên tộc cùng với khả năng thành tựu ẩn thần. Những thứ này bọn ta đều đã đạt được. Như vậy thứ người muốn thực sự chỉ là món vật phẩm mà kính vân nhân hoàng lưu lại trong hoàng cung thôi xong Quần thường nghe vậy ôn hòa cười một cái. Đương nhiên ta không có gạt người. Mặt khác người còn quên nói một điều. Ta còn muốn trở thành quận trưởng của phong hải quận. Nói xong, quận thừa lại nhẹ giọng nói Còn nữa, nhân hoàng Thế mà rõ ràng đã sớm có vực bảo Quả là hảo thủ đạn, hảo tâm cơ Khó trách ngươi muốn hợp tác cùng với ta Bởi vì nhìn từ bên ngoài trận chiến tranh này Ngươi không thể nào thu được quá nhiều công lao Tất cả đều là công sức của nhân hoàng Mà nhiệm vụ của ngươi Vốn chỉ là cứu viện phong hải quận Trọng điểm là mở ra tiền cấm Để cho xích mẫu thôn phệ Cung cấp cơ hội cho nhân tộc vận dụng vực bảo Hội tụ khí vận phong hải quận Lại quan trọng với người đến thế xong, thất hoàng tử giống như không nghe thấy, mặt không cảm xúc nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Vận khí đã trải qua thượng quang mệnh kiếp đan rửa tội rất trọng yếu, mà lão quận trưởng là do ta phải lựa chọn một phen là người thế mạng thích hợp nhất. Sau khi độc tính bị lão hút đi, bây giờ vận khí của phong hải quận đã biến thành vô hại. Quả trái cây này đã sắp chín, cũng là lễ vật để hiến cho người chủ của ta trở về. quận thừa ấm rộng mà nói không có chút giấu giếm nào cũng không lo đối phương đổi ý Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây như vậy là hắn không chỉ đơn giản đơn thuần là tính toán hoặc là ám sát quận trưởng mà còn nhờ quận trưởng mang cái độc khí đi để bây giờ hắn có thể lên trước quận trưởng hấp thu khí vận tinh khiết hy vọng là hứa thanh có thể lây dính vào cái vấn đề này tại vì cái thằng cu khí vận kia nó khái hứa thanh mà chúng ta hãy đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra Con bây giờ tạm biệt cả nhà.